Sở Vân có hai cái tiên nang, một cái là tiên nang tuyệt phẩm, một cái là tiên nang thượng đẳng tiên huyết bình nguyên. Trong tiên nang tuyệt phẩm có 55 con yêu vật tiên thiên, trong tiên nang thượng đẳng thì chuyên chở một bài ngọc giản, bản đồ thiên cương thạch tệ và thượng vàng hạ cảm các loại. Đạo kỳ quang bắt đầu bay ra từ trong tiên nang thượng đẳng. Bát cổ màu lam, khi thấy rõ ràng vật kỳ là đó, Trong lòng Sở Vân lập tức có chút vui mừng, cái bát cổ màu lam này từng tự động hộ chủ ở dạ đế thành, bảo hộ Sở Vân tránh được sự tập kích truy sát của ám ảnh kiếp yêu ngàn vạn năm, hiện nay cũng muốn trình diễn kỳ tích, thay Sở Vân chống cự với thiên ngoại tinh ma sao? Bát cổ màu lam hóa thành một đạo hồng quang màu xanh ngọc, bay thẳng tấp về phía thiên ngoại tinh ma. So với hình dáng của thiên ngoại tinh ma, Nó nhỏ bé gần như có thể không đáng kỵ, giống như một con phi trùng, thấy chết không sờn nhằm về phía một con voi, nhưng khiến người kinh ngạc chính là, thiên ngoại tinh ma của Sở Vân thấy bát cổ màu lam này chợt xuất hiện lại tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Không, miệng nó lại phun lời nói, tiếng gào giống với giọng nói của Sở Vân như đúc. Bát cổ màu lam lại đột nhiên phát ra tinh quang ngút trời, chói lóa khiến mọi người không thể mở được hai mắt. Tinh quang chợt lướt qua, xuất hiện đột ngột, tốc độ biến mất cũng như tia chớp. Thiên không chi thành lại khôi phục sự yên tĩnh, thiên ngoại tinh ma đỉnh thiên lập địa, giống như dãy núi đá biến mất không thấy nữa. Trong không gian thái hư, chỉ còn lại có một cái chén cổ từ từ hạ xuống. Mặc kệ là Sở Vân, hoặc là Tử Hào Vương, quái tiên, đều ngạc nhiên, ngây người đứng nhìn không chớp mắt. Đây là mộng sao? Bát cổ màu lam lại bay về phía thiên ngoại tinh ma của quái tiên. Lúc này, ba người đều thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, đầu tiên bát cổ màu lam là bắn ra một đạo tinh quang, bao lấy thiên ngoại tinh ma đang quỳ trên mặt đất. Sau đó, tinh quang bạo phát, thiên ngoại tinh ma liền theo tinh quang bị hút vào trong chén cổ. Bát cổ màu lam có thể trấn áp thiên ngoại tinh ma không thể tưởng tượng được Tinh Hải Oản lại kìm chế được Thiên Ngoại Tinh Ma như thế. Quái Tiên bỗ đùi, quát to một tiếng, "Tinh Hải Oản, không sai, ta ngẫu nhiên từng đọc qua một phần sách cổ, trên đó có liệt kê yêu vật của Tinh Thánh, Tinh Hải Oản chính là một trong những yêu vật khí vận của Tinh Thánh." Quái Tiên giải thích cho Sở Vân nghe, "Trong lịch sử chỉ có duy nhất một vị Tinh Thánh, khi thành thánh đã giết chết Thiên Ngoại Tinh Ma, Chỉ là trong truyền thuyết thượng cổ, nói hắn dùng Liệp Tinh cung bắn chết Thiên Ngoại Tinh Ma. Sau khi thi thể Thiên Ngoại Tinh Ma bị tan rã, liền biến thành Hải đảo Tinh Châu, cũng không có nhắc tới Tinh Hải Oản. Tuy nhiên, hắn là cường giả thánh cấp duy nhất trong Tinh Châu, cường đại như thế cũng là chuyện thường. Tửu Hào Vương than thở một tiếng. Sở Vân lắc đầu, nói là duy nhất cũng không thích hợp. Dạ Đế cũng giết chết Thiên Ngoại Tinh Ma của mình, thật không biết hắn đã làm được như thế nào, có lẽ hóa đạo chi pháp có tác dụng kìm chế đối với thiên ngoại tinh ma, không phải như thế, sao có thể so sánh Dạ Đế ngang hàng với Tinh Thánh được? Tinh Thánh là một mình đối kháng với thiên ngoại tinh ma cực mạnh, mà năm đó thiên ngoại tinh ma của Dạ Đế đã từng giết chết Dạ Đế một lần. Bản thân Dạ Đế đích thực đã chết, món nợ khí vận của thiên địa chỉ còn hơn phân nửa. Thiên ngoại tinh ma của hắn đã yếu đến trình độ nhất định, không hơn thiên ngoại tinh ma của ta là mấy. Nhưng dù vậy, giả đế cũng đã trả giá một phân thân vương cấp. Quái tiên nhanh như trước, không ngừng mà bấm đốt ngón tay. Bản thân thiên không chi thành có khả năng nhiều thiên cơ ơ, che giấu mình. Bởi vậy mất tích nhiều năm như vậy, chưa từng có toán sư nào trực tiếp suy tính ra vị trí cụ thể của nó. Cách duy nhất là... Ngoài ý muốn có thể leo lên Thiên Không Chi Thành, mượn thải hồng kiều tìm hiểu nguồn gốc. Quái tiên ở trong Thiên Không Chi Thành nhận sự áp chế rất lớn, nhưng từ sau khi chiến đấu với Thiên Ngoại Tinh Ma, Thiên Không Chi Thành bị phá phá hỏng đến mức vô cùng thê thảm, áp chế đối với quái tiên đã bớt đi rất nhiều. Tuy rằng quái tiên mất đi một tay, nhưng lúc này đã dần dần lộ ra phong thái của riêng hắn. Ta đã tính ra Cái tinh hải ổn này lại bồi dưỡng ra thiên ngoại tinh ma. Nó bồi dưỡng trong chén ra trứng yêu thú thiên ngoại tinh ma, đối ứng với mỗi một vị cường giả, nhờ vậy có thể suy tính ra tình hình ngư yêu sư đối ứng. Nó không chỉ là yêu binh khí vận, còn là chí bảo cao nhất của tinh toán sư. Quái tiên kích động đến mức kêu to lên. Sở Vân chợt hiểu ra, có trách được thiên ngoại tinh ma vừa nhìn thấy tinh hải oản lại tỏ ra khiếp sợ đến vậy. Hóa ra là vì nguyên nhân này, trong nháy mắt hắn lại liên tưởng đến lúc ở Dạ Đế thành, khi ám ảnh đến tập kích, thấy tinh hải oản lại hoảng sợ kêu to bốn chữ thiên ngoại tinh ma. Xem ra là nó cảm nhận được khí tức của thiên ngoại tinh ma trên tinh hải oản. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Sở Vân vội vàng về hướng phía Quái Tiên lãnh giáo, có phương pháp gì có thể thu phục nó? Trên thực tế, hắn vẫn luôn buồn rầu vì chuyện này. Tuy rằng hắn đã có được Tinh Hải Oản từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ thực sự thu phục được nó khiến nó trở thành yêu binh của mình. "Để ta tính cơ duyên của Tinh Hải Oản và ngươi." Quái Tiên chớp động ngón tay, nhanh đến mức khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt. Bỗng nhiên hắn nhíu mày. Kỳ lạ, Sao ta tính thế nào cũng không ra được sự tồn tại của sở vân công tử Công tử giống như đã biến mất Đây cũng không phải là bị người quấy nhiều thiên cơ Mà giống như toàn bộ thiên địa đều không có công tử Trước kia, khi ta ở chư tinh quần đảo Rõ ràng có thể tính ra công tử Kỳ lạ, kỳ lạ Sở vân sửng sốt, trợt hiểu ra nguyên nhân Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 661, trong tinh thánh điện. Gặp tinh thánh đó là bởi vì sau khi hắn trải qua đại trận cực nhạc hoan hỷ luân chuyển, đã từ trên căn nguyên chiếm được thăng hoa, trở thành thân thể tiên thiên. Thân thể tiên thiên vượt lên trên lưới pháp tắc, thiên kiếp đều không xen vào được. Mà toán sư tính toán theo công thức, cũng là mượn pháp tắc đến tiến hành suy diễn. Trước kia quái tiên có thể tính đến sở văn, nhưng hiện tại đương nhiên tính không tới. Sở Vân đang muốn giải thích, đúng lúc này, Quái Tiên bỗng nhiên cứng đờ động tác, sắc mặt đều chấn động, khiếp sợ tới cực độ. Cái này, điều này có thể sao? Ta tính ra tinh hải oản đã có chủ. Quái Tiên không ngớt sợ hãi, suy tính ra, căn bản Sở Vân không có khả năng thu phục được tinh hải oản, bởi vì tinh hải oản vốn là vật có chủ. Lời nói này khiến Sở Vân và Tửu Hào Vương nghe xong, Toàn thân đều chấn động. Sau khi khiếp sợ, trong lòng bắt đầu mạo muội suy đoán, điều này nghĩa là gì? Một kiện yêu binh có chủ vận ở cùng với Sở Vân suốt một thời gian dài gần như là từ khi xuất đạo cho tới hôm nay. Có thể nói, Tinh Hải oản chứng kiến toàn bộ quá trình quật khởi của Sở Vân. Yêu binh này rõ ràng có chủ nhân, nhưng vẫn không bị thu về mà ẩn núp ở bên cạnh Sở Vân. Khi Sở Vân gặp nguy nan, Tinh Hải Oản tự động tiến ra, thay sợ vân biến nguy thành an. Đây là giám thị hay bảo hộ? Chủ nhân của Tinh Hải Oản làm như vậy là có mục đích gì? Vị chủ nhân của Tinh Hải Oản này là ai? Khó trách ta vẫn tìm mọi phương pháp nhưng vẫn không thể thu phục được Tinh Hải Oản. Mặc dù đã trở thành cường giả vương cấp, có thân thể tiên thiên, thông linh xá phụ trợ, cũng không câu thông được linh quang của Tinh Hải Oản. Thì gian nó vẫn có chủ nhân, người này là ai vậy? Chính là Tinh Thánh sao? Sở Vân không ngừng suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng đã quên đại chiến trong Tiên Nang Tuyệt Phẩm. Hai người còn lại cũng đang suy đoán lung tung. Đúng lúc này, Tinh Hải oản lại phát sinh biến hóa mới. Sau khi nó hút thiên ngoại tinh ma của quái tiên, từ từ bay lên đến đỉnh chóp của Thiên Không Chi Thành. Sau đó, nó phát ra ánh sáng vô lượng bao phủ toàn bộ thiên không chi thành ở bên trong, nó bắt đầu chậm rãi gia tốc, phi hành về phía trước, mà thiên không chi thành cũng bị nó kéo theo phía sau. Tinh Hải Oản muốn kéo chúng ta đến đâu? Có phải cuối cùng chủ nhân của Tinh Hải Oản cũng xuất hiện sao? Để ta tính mục đích của Tinh Hải Oản. Hà, Trung Tâm Đại Đạo, Thiên Địa Chi Tâm, đây là chỗ nào? Tinh Hải Oản càng lúc càng nhanh kéo theo thiên không chi thành to như vậy mà giống như kéo theo một tờ giấy trắng, không chút cố sức. Tửu Hào Vương thử sử dụng Tiểu Bảo Thạch mật môn, nhưng trong ánh tinh sáng, không gian ngưng thực đến mức không thể tưởng tượng được. Mặc Kệ đã thử vài lần, kết quả đều là thất bại. Thiên Không Chi thành chở ba người Sở Vân, bay rất nhanh trong không gian thái hư. Từng ngôi sao âm u màu lam liên tục xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Chúng đều là trứng yêu thú của Thiên Ngoại Tinh Ma, hình thể có to có nhỏ, nói chung, nhỏ giống như bàn buông, lớn giống như núi nhỏ. Thiên Ngoại Tinh Ma của Sở Vân tuyệt đối to lớn nhất, không biết là bởi vì tinh hải oản hay vì Thiên Ngoại Tinh Ma tiếp cận với Ngư Yêu Sư đối ứng mới có thể thức tỉnh đi qua. Tóm lại, những ngôi sao này vô cùng tĩnh lặng, giống như vật chết. Thiên không chi thành xuyên qua những ngôi sao đó, Trong tinh châu, chỉ cần là ngự yêu sư hàng tuấn kịch có thể nhận cảm ứng thiên địa, sản sinh ra thiên ngoại tinh ma đối ứng. Số lượng cường giả tinh châu có bao nhiêu thì thiên ngoại tinh ma trong Thái hư có bấy nhiêu. Quái tiên cảm khái vạn phần. Ba người đứng ở đỉnh chóp thiên không chi thành, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong tầm nhìn có vô vàn những ngôi sao, số lượng nhiều, có đếm cũng đếm không hết. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, Trong không gian Thái Hư, ngay cả chút gió cũng không tồn tại. Họ cứ như vậy đi trong biển sao, đi ước chừng nửa canh giờ, Tử Hào Vương là người đầu tiên phát hiện cảnh tượng phía trước, ngón tay chỉ về phía trước, "Các ngươi mau nhìn, không ngờ trong biển sao có một cung điện." Tinh Thánh Điện. Thấy bảng hiệu trên cung điện, Quái Tiên theo bản năng chiếu theo chữ trên bảng hiệu, đọc ra tiếng, "Ở trung tâm biển sao dài đằng đẵng, không ngờ có giấu một tòa Tinh Thánh Điện." Nó cũng phát ra lam tinh nhấp nháy, hình dạng và cấu tạo rộng lớn, tinh quang rực rỡ, nguy nga như núi, mênh mông như biển. Hoa Đức thành là thủ đô của Chư Tinh quốc, so với nó, thật giống như quả đen so với phượng hoàng. Gạch bằng lam ngọc, hùng hậu tự nhiên, cột trụ cao lớn, khí phách hàng nghìn hàng vạn, phù điêu tinh xảo, cao quý thanh lịch. Nó phát ra khí tức có lạnh lùng thấm nhuần thế gian có thần linh giống như cao quý vô thượng. Ba người Sở Vân nhìn thấy liền sững sốt trợn mắt há hốc mồm. Khi còn cách cách Tinh Thánh Điện 100 trượng, thiên không chi thành dần dần ngừng lại. Tinh Hải Oản quay lại, chậm rãi bay tới trước mặt Sở Vân, cũng tản ra một tinh quang dịu nhẹ, nâng hắn lên, chậm rãi bay về hướng Tinh Thánh Điện. Còn lại Tử Hào Vương, quái tiên ở trên thiên không chi thành, hai người vẫn nhìn Tinh Hải Oản mang theo Sở Vân hình thành một mảng ánh sáng, trực tiếp tiến vào đến trong tinh thánh điện, sau đó biến mất không thấy nữa. Trong lúc sau, tinh thánh điện lại không có phản ứng. Ứng, Từ Hào Vương cắn răng, cũng thôi động sơn hà tuyết nguyệt đại tửu hang, chở mình bay về hướng cung điện trước mặt. Nhưng kỳ lạ chính là, mặc kệ hắn bay rất xa, tốc độ bay nhanh tới mức nào, khoảng cách giữa hắn và tinh thánh điện Từ đầu đến cuối đều vẫn xa như vậy, không thể tiếp cận thêm một chút nào. Quái Tiên không tin, thử một lần nữa, cũng là thất bại. Ta không cam lòng. Hắn quát to một tiếng, bấm ngón tay mạnh mẽ tính, trong mắt đều là cố chấp và điên cuồng. Bỗng nhiên hắn nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn bay về phía trước, hiệu quả dựng sao thấy bóng, khoảng cách với Tinh Thánh Điện ngắn lại 50 bước nhưng tiếp tục đi tới, lại xuất hiện tình huống như vừa rồi. Quái tiên lại vùi đầu suy tính, lúc này ước chừng tiêu hao nửa canh giờ. Hắn thất khiếu đổ máu, tiếp tục phi hành, lại ngắn lại 50 bước, nhưng khoảng cách với tinh thánh điện vẫn còn tương đối lớn. Ta không cam lòng. Quái tiên thì thào trong miệng, mặt vàng như giấy, cố gắng lấy hết sức bấm đốt ngón tay, nhưng lúc này, hắn chưa thành công, đã ngất đi. Cơ duyên này không phải dành cho ta." Tửu Hào Vương thở dài một hơi, sau đó bay trở về đón lấy Quái Tiên, bất đắc dĩ trở lại Thiên Không Chi Thành, chờ đợi Sở Vân trở về. "Đây là ở đâu?" Sở Vân nhìn bốn phía xung quanh, khi hắn tự mình bước lên trên nền gạch tinh thánh điện, hắn liền bước vào nơi này. Bốn phương tám hướng, cao thấp xung quanh, đều là tinh quang phát sáng. Những tinh quang tràn ngập trước mắt Sở Vân, nhưng không chói mắt, ngược lại dịu nhẹ một cách khác, giống như là nước biển dịu dàng vỗ vào tâm linh Sở Vân, nói hắn không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Cảm nhận được thiện ý này, hơi thở Sở Vân đang gấp gáp, quả thực chợt ổn định lại. Tinh Hải Oản bắt đầu từ từ phi hành về phía trước. Nó đến chỗ nào, tinh quang như màn sân khấu, chậm rãi tách về hướng hai bên lộ ra một con đường lớn màu lam giống như thủy tinh, linh quang Sở Vân hơi chấn động, hắn bước trên trên đường, theo Tinh Hải Oản không ngừng đi tới, cũng không biết đi bao xa, thời gian đã qua bao lâu, một cái cánh cửa ánh sáng hình tròn hiện ra cuối con đường lam thủy tinh, Tinh Hải Oản lập tức xuyên qua cánh cửa ánh sáng, biến mất không thấy, khiến cánh cửa ánh sáng trắng noãn dung động từng đợt. Sở Vân do dự một chút, cũng theo sát phía sau bước chân xuyên qua cánh cửa ánh sáng, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt Sở Vân còn chưa kịp thích ứng, một giọng nói truyền vào trong tai hắn, "Sở Vân, cuối cùng cũng đến." Giọng nói nẻ nhẹ nhàng non nớt, lại mờ ảo, tuy rằng rõ ràng vô cùng, nhưng khiến người ta có cảm giác giống như được truyền tới từ phía chân trời. Sở Vân theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy một tiểu hài tử mập mạp Ngồi xếp bằng ở trên đài cao, ánh mắt nhu hòa nhìn mình. Hắn chỉ ước chừng 5, 6 tuổi, mặc đạo bào màu lam rộng thùng thình, khuôn mặt trắng trẻo, mắt phát ra ánh sáng yếu ớt. Cánh tay mập mạp như củ sen, đang nâng tinh hải oản. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là mái tóc của hắn. Tóc trên đầu hắn rất dài, lại rất dày, phủ lên đầu vai hắn, sau đó như nước chảy xuống đài cao. Mỗi sợi tóc của hắn đều màu xanh lam trong suốt như thủy tinh, lấp lánh ánh sáng. Hàng nghìn hàng vạn sợi tóc tỏa ra tinh sáng, thật giống như là một con sông ngân hà chảy xuống dưới. Từ chỗ Sở Vân nhìn lại, sau lưng Tiểu Hải, tự này phát ra tinh mang, toàn thân được hào quang tôn lên đến mức cực kỳ thần thánh. Sở Vân lại nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một đại điện. Trung tâm đại điện là một đài cao hình thang, bốn cạnh. Lúc này, mình đang đứng ở bậc thang đầu tiên đi lên đài cao, mà ở vị trí cao nhất trên đài cao chính là một tiểu hài tử trắng mặc ngồi xếp bằng. Sở Vân vừa muốn nói chuyện, đã bị tiểu hài tử từ xua tay ngăn cản. Không cần phải nói, ta có thể nói, ta chính là Tinh Thánh. Tiểu hài tử tự nói với giọng nói đầy non nớt. Giọng điệu của hắn cũng không có vẻ kịch cỡm, mà tự nhiên khiến người ta nghe xong như uống một ngụm sữa non mịn mà lại thơm mát. Sở Vân hoàn toàn không nói nổi lời nào. Hóa ra đây chính là Tinh Thánh. Sở Vân đã tính đến, chủ nhân của Tinh Hải Oản có khả năng vô cùng lớn chính là Tinh Thánh, nhưng trong suy nghĩ của hắn, Tinh Thánh hẳn là một lão gia già râu tóc bạc phơ, giọng điệu tang thương, trí tuệ vô biên. Nhất cử nhất động đều có phong thái của một bậc cao nhân, vì sao lại trở thành một tiểu hài? Từ như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Không cần dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta, thật sự rất ngạc nhiên sao? Tương lai khi tiên nang tuyệt phẩm của ngươi phát triển trở thành quy mô giống như tinh châu, sau đó chuyển sinh hợp đạo cũng sẽ biến thành bộ dạng như ta vậy. Ngay cả giọng điệu, dù sở cũng chỉ sở đến thế này, Tiểu Hải, Tử Tinh Thánh giải thích. Sở Vân liên tục chớp mắt, cái gì là chuyển sang kiếp khác? Cái gì là hợp đạo? Mình cũng sẽ biến thành như vậy sao? Tiểu Hải, Tử Tinh Thánh khẽ thở dài một tiếng, lại giải thích với Sở Vân, Đúc Tiên Nang Tuyệt Phẩm chia làm năm bước. Bước đầu tiên mở hỗn độn hải. Bước thứ hai biện lưới pháp tắc, tạo ra không gian thái hư. Bước thứ ba dung hợp không gian chiến trận. Bước thứ tư, di chuyển sinh linh vào sinh sôi nảy nở. Bước thứ năm, phát đi linh quang, chuyển sinh hợp đạo. Sau khi hợp đạo, ta chính là thế giới, thế giới chính là ta. Tuổi ta chính là tuổi thế giới. Tinh châu chính là tiên nang thế giới của ta. Ta nghĩ hẳn ngươi đã suy đoán được Tu tinh châu mở ra được hơn ước năm, nhưng thế giới tiên nang mới xem như 5 6 tuổi, cho nên bộ dáng ta mới trở thành như vậy. Thấy bộ dạng Sở Vân vẫn cái hiểu cái không, Tiểu Hải, Tử Tinh Thánh lại rất kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu rõ thêm, thái độ vô cùng hòa hợp. Sau một lát, Sở Vân được lợi không ít. Ban đầu hắn cũng biết đúc tiên nang có năm bước, nhưng chỉ biết đại khái, cũng không biết tình huống cụ thể. Rất nhiều thứ chỉ có cảm nhận sâu sắc khi đưa vào thực tiễn, nhưng hiện nay, Tinh Thánh truyền thụ cho hắn kinh nghiệm phong phú, nói cho biết hắn rất nhiều chỗ phải chú ý, rất nhiều điều bản thân đã lĩnh hội được. Sở Vân trở nên thông suốt, lập tức có một cảm giác đẩy ra mây mù nhìn thấy trời xanh, nhận thức đối với tiên nang tuyệt phẩm từ ban đầu còn nông cạn, hiện lập tức sâu sắc đi tới được phần bản chất. Tạ ơn Tinh Thánh tiền bối dẫn. Sau Tinh Thánh giải thích xong, Sở Vân vội vàng cúi đầu tạ lễ, đây là sự cảm ơn chân thành của hắn. Tinh Thánh cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy đến cực điểm, như ngọc châu chạm vào nhau, "Không cần cảm ơn ta." "Ta thật còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải sau khi ngươi sống lại, đã cố gắng như thế khiến ra đế thất bại, Hàn Tinh Châu của ta sẽ có nguy cơ rất lớn sao?" "Sống lại?" Ngay lập tức Toàn thân Sở Vân chấn động mãnh liệt. Cho tới nay, sống lại vẫn là bí mật lớn nhất Sở Vân luôn giữ ở sâu trong đáy lòng, nhưng thật không ngờ, lại bị Tinh Thánh một câu nói toạc ra. "Chẳng lẽ ta sống lại?" Thần sắc Sở Vân vạn phần chấn động, chăm chú nhìn Tinh Thánh. "Tiểu Hải." Từ Tinh Thánh biết hắn muốn hỏi gì, gật đầu, "Đúng vậy, ngươi sống lại do ta an bài." Lúc trước ta lựa chọn chữ Phạm Trần làm người tiêu diệt sát dạ đế, thậm chí không tiếc sớm đánh thiên ngoại tinh ma xuống, cho hắn chém giết, khiến hắn từ nay về sau có thể lấy ra khí vận vô hạn của Tinh Châu, lại không lo hòa về sau. Kết quả hắn thất bại, chỉ giết chết cự dạ vương một trong những phân thân của dạ đế. Dạ đế ở phía sau màn đã thành công tạo lên thời đại phong vân. Truyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 662 Lý do sống lại sau khi giả đế sống lại Cô đọng các loại hóa đạo chi pháp thành một thể Hình thành đảo pháp thần thông Hóa đạo Ôi, đảo pháp này đối với lưới pháp tắc là mối nguy hại quá lớn Ta cũng biết tầm quan trọng của lưới pháp tắc đối với thế giới tiên nang Nhờ có lưới pháp tắc mới có thể khởi động trật tự không gian trong hỗn độn hải Một khi giả đế động thủ má đi lưới pháp tắc, Tinh Châu sẽ bị hủy diệt, thương tổn không gì sánh nổi. Đến lúc đó, Hỗn Độn Hải gào thét, cắn nuốt tất cả. Ta đã chuyển sang chuyển sinh hợp đạo. Tinh Châu chính là ta, ta chính là Tinh Châu. Một khi Hỗn Độn Hải đến, ta cũng sẽ bị thương nặng. Ta không thể dễ dàng tha thứ cho Dạ Đế tiếp tục kiêu ngạo, vừa vặn ta tìm được Long nguyện thủ. Long nguyện thủ có thể tiêu hao long tình, yêu vật hoàn thành ước nguyện thần kỳ của loài long. Nguyện vọng của Thương Lam Hải Long trước khi chết là trở lại 20 năm trước. Nguyện vọng này quá lớn, chỉ dựa vào long nguyện thủ và long tình của Thương Lam Hải Long cũng không thể hoàn thành. Ta đã triệu tập khí vận tinh châu, thu vào long nguyện thủ, khiến cho thời gian tinh châu lùi lại 20 năm, một lần nữa bắt đầu. Đồng thời, ta cũng lựa chọn ngươi làm người chống lại Dạ Đế." Sở Vân nghe được những lời ấy, trong lúc nhất thời trừng mắt, vẻ mặt ngây ngốc choáng váng. Cuối cùng, việc sống lại đã thực sự được làm sáng tỏ, mà hắn đã có phần không tiếp nhận nổi. Năng lực của tinh thánh vượt qua tưởng tượng của hắn, không ngờ thật sự có thể khiến thời gian tinh châu lui lại 20 năm. Tuy nhiên, điều này cũng không phải khó có thể lý giải. Thật ra Sở Vân cũng đã làm được đến bước này. Trong trận chiến đấu giữa hắn và Long Đế, hắn đã vận dụng Nguyệt Thỏ, kết hợp lực của thế giới tiên nang, dùng thời gian hồi tưởng, thành công sống lại ba con yêu vật bên ta, do đó giành được cục diện chiến thắng. Tinh Thánh cũng làm tương tự như thế, chỉ là năng lực của hắn cao hơn nhiều so với Sở Vân, trực khiến cả Tinh Châu to lớn như vậy lui lại 20 năm. Sở Vân đoán rằng, trong số yêu vật tiên thiên Tinh Thánh dùng làm mắt trận Tất nhiên cũng có loại thuộc tính thời gian giống Nguyệt Thỏ. Điều Sở Vân Chân chính khó có thể lý giải chính là, Tinh Thánh lấy thân phận thánh cấp muốn đối phó với Dạ Đế, vì sao còn muốn tốn công tốn sức như vậy? Trực tiếp động thủ diệt Dạ Đế không phải là được rồi sao? Lại nói tiếp, thánh giả bất quá là cũng chỉ là một cảnh giới của Ngư Ưu Sư, không phải vạn năng. Tinh Thánh tiểu hài từ khẽ thở dài một tiếng nhất là thánh giả sau khi hợp đạo, đồng thời ngôn xuất pháp tùy cũng phải tuân thủ pháp quy thiên đạo. Thánh giả tức là thế giới, nếu thánh giả trái với pháp tắc, chính là tự mình phản đối mình. Quan trọng nhất chính là cửu châu trong thiên hà có cửu thánh, cửu thánh kiềm chế lẫn nhau, rút dây động dừng. Nhất là trong các tinh châu, thế giới tiên nang của ta là trẻ tuổi nhất trong cửu châu, có sức sống nhất. Bởi vậy thánh giả các châu đều mơ ư. Bất kỳ lúc nào ta cũng cần trấn giữ tinh thánh điện. Thiên hà có 9 đại thánh giả, cũng không phải thực sự hòa thuận với nhau, mối liên quan với nhau rất phức tạp. Khi là đối địch, khi thì liên minh, hiện nay kiềm chế với nhau giống như một ván cờ phức tạp, hạ xuống trở thành một cân bằng chết. Bởi vậy, thánh giả thường trấn giữ ở trung tâm thế giới, trung tâm lưới pháp tắc quản lý toàn bộ thế giới tiên nang. Nếu không có thánh nhân quản lý, thế giới tiên nang giống như đồng ruộng thiếu nông phu trồng trọt, tổn thất lớn hơn cả thu hoạch. Thánh nhân không dễ dàng rời núi, một khi rời núi chắc chắn phải là vì tình thế đã hiểm ác đến cực hạn, nếu không ra tay, thế giới cũng phải sụp đổ hủy diệt. Nhất là Tinh Châu chính là thế giới trẻ tuổi nhất, tám châu khác đều có thánh nhân âm thầm can thiệp muốn bước một chân kéo dài đến trong Tinh Châu. Trong Tinh Châu có rất nhiều người của châu khác. Khổ Đà Vương ngày xưa chính là ví dụ điển hình. Hắn tới Tinh Châu, sáng lập Khổ Đà tự, giống như là Đà Châu tấn công đội quân canh gác phía trước của Tinh Châu. Tuy rằng Cửu U Vương là người trong Tinh Châu, nhưng khi ở Quỷ Châu bị súi dục, thành lập Cửu U thành, cũng là căn cứ tiền tuyến của Quỷ Châu ở Tinh Châu. Thật ra Sau lưng việc này đều có đà thánh, quỷ thánh ở phía sau màn bày bố, đây là thánh nhân. Bọn họ lấy thiên hạ làm bản cờ, lấy sinh linh vạn vật làm quân cờ, tồn tại cao nhất ở phía sau màn thao túng vận mệnh. Địa phương nào có người sẽ có giang hồ, địa phương có giang hồ thì có tranh chấp. Thánh giả cũng không phải tiêu giao như các ngươi tưởng tượng. Tương lai khi ngươi quản lý thế giới tiên nang sẽ phát hiện Sinh mạng di truyền càng ngày càng nhiều, sẽ càng ngày càng phải quan tâm, công việc sẽ càng ngày càng nặng nề, thời khắc đều không được phân tâm. Tiểu Hải từ Tinh Châu khẽ nhíu mày, trong giọng nói bao hàm bài khổ ý. Sở Vân luôn cố gắng lắng nghe tất cả các thông tin qua giọng nói của Tinh Thánh. Khi nghe được điều này, hắn cũng không khỏi nhíu mày, ta dường như có hiểu một chút. Tuy rằng cường giả thánh cấp chính là mức độ cuối của Ngư Ưu sư, nhưng thứ nhất phải trấn thủ và quản lý thế giới tiên nang, thứ hai phải đối phó với thánh giả khác. Phần lớn tinh lực đều phân tán. Bởi vậy muốn đối phó ra đế, ngược lại có vẻ lực bất tòng tâm. Đây không phải lực bất tòng tâm. Tiểu Hải, tự tinh thánh lắc đầu, ngươi mới chỉ là vương cấp cao đoạn, có chút không hiểu cũng phải. Thánh giả như người chơi cờ, Sinh linh là quân cờ, phương pháp thánh giả thường dùng nhất, rốt cuộc đã không phải là tự mình ra trận, đánh đánh giết giết, mà là khéo léo bố cục, thông qua khổ tâm bố trí, đạt được mục đích của chính mình. Khi trở thành thánh giả, nhất là thánh nhân đã chuyển sinh hợp đạo, đã đạt tới trình độ bất diệt nào đó. Thế giới chính là hắn, hắn chính là thế giới. Hai thánh nhân khai chiến, chính là hai thế giới công kích với nhau. Chính là thế chiến, nếu Thánh Nhân bị buộc đến đường cùng, tự mình lên sân khấu, vậy nhất cử nhất động đều có uy lực khủng khiếp, có thể nghiêng trời lệch đất, hủy thiên diệt nguyệt. Thánh Nhân cũng không nguyện thấy tình huống phải ra tay. Bởi vì một khi như thế, thế giới tiên năng đã khổ công bày bố sẽ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Là đà thương địch thủ một nghìn tự hại mình tám trăm, tổn hại người lại không lợi cho mình là một chuyện ngu xuẩn. Sở Vân nghe được cái hiểu cái không, xét đến cùng vẫn do tu vi của mình, cách thánh cấp quá mức xa xôi. Hắn cũng chỉ hiểu qua loa đại khái, nhưng đã cố gắng nhớ kỹ những lời Tinh Thánh nói hôm nay Tinh Thánh chờ đợi về sau khi tu vi cảnh giới đều tăng lên, lại tiếp tục tìm hiểu. Đúng rồi, Dạ Đế đã thành công giết chết được Thiên Ngoại Tinh Ma, chân chính sống lại. Nói như vậy, chẳng phải ta cũng đã thất bại? Tinh thánh tiền bối chẳng lẽ còn có thể hồi tưởng thời gian sao? Ha ha. Tiểu Hải, tự mỉm cười vài tiếng, ngươi nghĩ hồi tưởng thời gian dễ dàng như vậy sao? Ta bất đắc dĩ mới dùng một lần, hao phí rất nhiều khí vận mới nghịch chuyển được 20 năm, hiện nay quay lại một lần nữa, vậy ta cũng gánh vác không dậy nổi tổn thất về khí vận đó. Già đế đầy tài hoa, ngay cả Cửu Châu cũng không có nhiều người như vậy có thể lấy thân phận đế cấp, ảnh hưởng đến bố cục kỳ tài của thánh nhân, nhưng khi hắn ngưng tụ thành thần thông, hóa đạo, chung quy hắn không thể tấn chức đến hoàng gia. Đây là một con đường sai lầm, đây cũng không phải là thất bại. Ta để ngươi sống lại cũng không phải là muốn giết chết Dạ đế, chỉ cần ngươi thả Long đế ra, để Tinh Châu có dự cân bằng với sức mạnh của hắn, cũng đã đạt tới mục đích của ta. Đáng tiếc ở kiếp trước ta nâng đỡ chữ Phạm Trần, nhưng không đủ để khiến hắn trưởng thành đến trình độ chống lại Dạ Đế. Hắn cũng không thành công đánh thức Long Đế. Kiếp này, ngươi không chỉ có thả ra Long Đế, thậm chí có tiên năng tuyệt phẩm, có thể chống lại Dạ Đế, đã thành công vượt qua kế hoạch ban đầu của ta." Tinh Thánh cười tủm tỉm nói, "Giết chết Dạ Đế, ngược lại sẽ làm kế hoạch thất bại, bởi vì có tồn tại Quỷ Châu Mồn phách Dạ Đế sẽ trở về Quỷ Châu. Điểm này, Tinh Thánh từng tự mình thử. Hắn phái Thiên Ngoại Tinh Ma đối ứng Dạ Đế giết chết Dạ Đế trong thành Dạ Đế. Nhưng cách này thực sự không được. Dạ Đế lại từ Quỷ Châu trở về. Mục đích thực sự của Tinh Thánh chính là tạo ra một nhân vật có thể chống lại Dạ Đế, không cho cục diện Tinh Châu bị mất cân bằng như vậy. Hắn đã hoàn toàn thành công. Nhìn bộ dạng tươi cười của Tinh Thánh, Bỗng nhiên linh quang trong đầu Sở Vân chợt lóe. Trong phút chốc hắn hiểu được thì Gia Tinh Thánh cũng không muốn hoàn toàn tiêu diệt Dạ Đế. Tuy rằng Dạ Đế chết ở trong tay Thiên Ngoại Tinh Ma, nhưng Hoàn Mỹ giữ lại xác chết. Chẳng lẽ đây là sai lầm của Tinh Thánh sao? Không phải, hắn cố ý làm như vậy. Nếu hắn thật sự phá hủy thân thể Dạ Đế, hoàn toàn bẫm giết hủy diệt ngọn lửa hy vọng sống lại của đế, Dạ Đế cũng chỉ có thể sinh tồn ở Quỷ Châu, nói cách khác trở thành quân cờ cho quỷ thánh, thánh nhân bố cục thiên hạ, đế giả, hoàng giả đều là một quân cờ, Tinh Thánh sao có thể bỏ qua? Trên lịch sử, Tinh Thánh liên tiếp đánh xuống Tinh Thánh di thư, cho cường giả thích hợp quan sát, khiến bọn họ tăng thực lực của chính mình. Trong đó, có cả Dạ Đế. Hắn biểu đạt thiện ý với Dạ Đế, nhưng Dạ Đế không cảm kích, ngược lại phong ấn Tinh Thánh di thư, đi theo con đường hóa đạo Tinh Thánh liền đánh xuống Thiên Ngoại Tinh Ma, đem hồn phách Dạ Đế đánh vào Quỷ Châu. Ở Quỷ Châu, Dạ Đế chiếm được trợ giúp của Minh Đế, Minh Đế là ai? Minh Đế là đại đế ở Quỷ Châu, tất nhiên cũng quân cờ của Quỷ Thánh. Nhưng Dạ Đế không ở lại Quỷ Châu, mà là xông ra Quỷ Môn Quan, muốn sống lại ở Tinh Châu, tìm về năm đó. Sau lưng việc này, thật ra là một trận so tài trí tuệ giữa Tinh Thánh và Quỷ Thánh. Cuối cùng Dạ Đế quay trở về Tinh Châu, hắn một lần nữa trở thành quân cờ của Tinh Thánh. Chỉ là Tinh Thánh biết, quân cờ này có chút đặc biệt, không quá nghe lời, cần một người để giữ cân bằng. Vì thế hắn muốn bồi dưỡng Trử Thiên Vương, nhưng Trử Thiên Vương thất bại. Tiếp theo, hắn liền âm thầm trợ giúp Sở Vân. Sở Vân thành công, không chỉ có tiên nang tuyệt phẩm của mình có thể chống lại Dạ Đế, hơn nữa còn thả ra Long Đế Đây là uy lực của thánh nhân, loại uy lực này không phải rời núi lấp biển, không phải hủy thiên diệt địa, loại sức mạnh này là tiềm ẩn, chỉ có tầm nhìn và tu vi đạt tới trình tự rất cao mới có thể mơ hồ lĩnh ngộ ra. Loại sức mạnh này lại vô cùng mạnh mẽ, so với sức mạnh hủy diệt càng khiến tâm trí con người phải dao động. Loại sức mạnh này là thao túng, giống như bàn tay khống chế nắm bắt quân cờ đang chơi cờ. Đây là một loại đánh cờ, rốt cuộc không phải trực tiếp đo sức thổ tộc dã man. Cuộc đo sức này rõ ràng lộ rõ trí tuệ uyên bác của thánh cấp. Người thắng chân chính không phải Sở Vân, không phải Dạ Đế, cũng không phải Long Đế, mà là Tinh Thánh, vẫn là vị cao cao tại thượng này, là Tinh Thánh ở Tinh Thánh Điện bày mưu nghị kế với thiên hạ. Cho dù là người tài năng giống như Dạ Đế, cũng không thoát được lòng bàn tay của Tinh Thánh có lẽ bây giờ còn hắn đang dương dương tự đắc, đã chân chính sống lại, nghịch thiên thành công. Không biết, đây cũng là kế hoạch của Tinh Thánh. Vậy còn ta, ta không phải cũng là một quân cờ của Tinh Thánh sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Sở Vân biến hóa không ngừng, tâm tình hoàn toàn chấn động. Tinh Thánh thấy vẻ mặt hắn, đã biết tâm lý của hắn giờ phút này, vội vàng trấn an nói: "Sở Vân, ngươi không cần tự coi nhẹ mình." Ngươi có thể trưởng thành đến nước này, ta cũng không phải là nhân tố chủ yếu. Mặc dù là thánh nhân, cũng không thể hoàn toàn thao túng vận mệnh sinh linh. Ta chỉ cung cấp một cơ hội, còn ngươi thông qua tài hoa và cố gắng của mình đã nắm chắc lấy nó. Đây là thành tựu của bản thân ngươi. Nếu không nắm chắc, sẽ giống như chữ phàm trần, hay ví dụ như Long đế, ta chỉ cung cấp ly sơn như vậy, sẵn lọc ra hạt giống thành đế chân chính. Quang Long Vương đến nơi đó chết rồi sau đó sống lại, tất nhiên hắn có chỗ hơn người. Hắn thông qua nỗ lực của bản thân mình chiếm được cơ hội này. Tinh Thánh nói những lời đó, giống như dòng suối tẩy rửa nội tâm, thân hình Sở Vân lập tức chấn động. Đúng vậy, bản thân mình không nỗ lực của và giao tranh, sao có được thành tựu như hôm nay? Thành tựu của mình tuyệt đối không phải do người khác đưa tặng, là mình dùng máu và mồ hôi tranh thủ được mình đi từng bước một, đi đến bước như hiện tại, làm gì phải hoài nghi chính mình. Nghĩ như thế, khóe miệng Sở Vân chợt hiện ra một nụ cười mỉm, như vậy là tốt rồi, không hổ là Sở Vân. Tiểu Hải, Từ Tinh thánh gật đầu, trong mắt lóe ra hào quang tán thưởng. Tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của hắn bỗng nhiên nhíu lại. Tốt lắm, vậy chúng ta nói vào chuyện chính. Ngươi có nguyện ý ký kết minh ước trận doanh với ta hay không? Cái gì là minh ước trận doanh? Ngươi đã biết, thiên hạ phân thành cửu châu, tất nhiên có 9 thánh nhân, cũng chính là chính đại trận doanh. Bình thường ngư yêu sư tới đế cấp, hoàng cấp đều gặp phải lựa chọn như vậy. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663 gia nhập trận doanh tinh châu minh ước trận doanh chỉ có thể ký kết một lần, hơn nữa là dùng linh quang của mình thề với lưới pháp tắc trong tiên nang tuyệt phẩm. Bởi vậy một khi ký kết thì không thể đổi ý. Tiểu Hải, Từ Tinh Thánh giải thích như thế. Sở Vân nhíu mày, bản thân hắn có tinh thần tự do, bản năng hắn cảm thấy minh ước trận doanh này là một loại trói buộc, có thể không ký không? chẳng lẽ ngươi còn muốn ký minh ước với người khác sao? Tiểu Hải, Từ Tinh thánh trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu có chút bất mãn. Cái miệng nhỏ nhắn giống như đang mím chặt lại. Đương nhiên ngươi có thể không ký, ta sẽ không cưỡng cầu, cưỡng cầu cũng không được. Cũng có người tự do không ký minh ước, nhưng số lượng rất ít. Bình thường đều lựa chọn ký ước với một trận doanh, bởi vì sẽ có được rất nhiều tài nguyên tu hành. Chỗ tốt nhất chính là có thể truyền giáo, di truyền nhân khẩu và yêu vật của lục địa vào tiên nang của mình. Ngươi có thể ký kết với ta một phần minh ước. Trong minh ước có quy định thời gian, qua khoảng thời gian này, minh ước sẽ tự động giải trừ. Trong khoảng thời gian này, có thể tham khảo một vài trận doanh khác. Phúc lợi của bọn họ cũng không tốt bằng tinh châu ta. Tinh Thánh nói vậy, lại khiến Sở Vân có cảm giác mở rộng tầm mắt hắn giống như hiểu ra mối quan hệ giữa thánh nhân và đế cấp, cường giả hoàng cấp. Bởi vì ngự yêu sư thánh cấp có tính chất đặc biệt, vì cuộc đua giữa 9 đại thánh nhân, nên thánh nhân sẽ mời chào cường giả đế cấp, hoàng cấp. Loại quan hệ này tương tự với quan hệ làm thuê, thánh nhân cung cấp tài nguyên ổn định, cường giả đế cấp, hoàng cấp tự mình ra sức, thay thánh nhân hoàn thành một vài nhiệm vụ để báo đáp. Chuyện xác hiệp tuy rằng Sở Vân không có tu vi hoàng cấp đế cấp, nhưng bởi vì có tiên nang tuyệt phẩm, có thực lực chuẩn đế cấp. Loại thực lực này cũng có thể miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn mấu chốt của thánh nhân. Có lẽ ký kết minh ước trận doanh chính là lựa chọn không tồi. Hiện nay ta chỉ là cường giả vương cấp, tuy rằng biết bí mật thành đế, nhưng sau này sẽ tiếp tục tu hành như thế nào? Từ đế cấp tấn chức hoàng cấp, từ hoàng cấp tấn chức thánh cấp Ta đều tỉnh tình mê mê không hiểu ra sao, chắc chắn cần người có kinh nghiệm chỉ điểm nhiều hơn nữa, hơn nữa, việc đốc tiên nang tuyệt phẩm còn cần những thứ gì, ta cần hiểu biết mới có thể tránh đi đường vòng. Thêm nữa, ký kết minh ước trận doanh mới có thể di chuyển dân cư tinh châu với quy mô lớn, để làm lớn mạnh thế giới tiên nang của mình, đây cũng là điều ta cần nhất. Sau khi cẩn thận cân nhắc một lát, Sở Vân ngẩng đầu Hạ quyết tâm, được rồi, ta cùng Tinh Thánh Tiền Bối ký kết minh ước trận doanh này. Tuy nhiên thời gian quyết định là 5 năm, hy vọng Tinh Thánh Tiền Bối có thể hiểu cho. 5 năm? Tinh Thánh không thể không nhíu mày. Thời gian này thật sự quá y. Đối với thánh nhân gần như là bất diệt, một ước 5 tương đương với 1 năm của người bình thường, 5 năm tính gì? Số lẻ cũng không bằng, chỉ vừa mở mắt nhắm mắt một cái đã trôi qua cũng được, trước hết cứ 5 năm đi, ta rất có niềm tin, ngươi sẽ tiếp tục ký kết minh ước với ta. Tinh châu trẻ tuổi cỡ nào, có thể nói là phát triển không ngừng. Ngươi sẽ phát hiện, nó là trận doanh tốt nhất để ngươi lựa chọn. Tiểu Hải, từ Tinh Thánh nhân cơ hội quảng cáo lớn, ký kết minh ước trận doanh không cần nhiều lời. Sau khi ký kết, Tiểu Hải, từ Tinh Thánh vứt cho Sở Vân một khối tinh bài. Tinh bài này rõ ràng là một yêu binh tiên thiên, tu vi cao tới 3000 vạn năm. Nó được đúc bằng tiên thiên tinh tinh, giống như một mặt kính, tinh xảo, rất hoa lệ. Tinh bài này không chỉ là yêu binh tiên thiên, còn là yêu binh nguyên bộ liên lạc với tinh thánh điện. Ngươi có thể thực hiện vài nhiệm vụ ở trên đó, thu hoạch giá trị cống hiến của tinh thánh điện chúng ta. Cũng có thể thông qua nó liên hệ cùng ngư yêu sư Trận Doanh còn có thể thông qua nó, mở ra đại đạo tinh quang. Sau này bất luận là ở châu nào, thông qua tinh quang đại đạo, có thể trở lại Tinh Thánh Điện. Tinh Thánh giải thích tỉ mỉ cho Sở Vân biết. "Được rồi, chuyện chính là như vậy. Có vấn đề gì, ngươi có thể tìm hiểu thông qua khối tinh bài này." Tinh Thánh lúc lắc bàn tay nhỏ bé với Sở Vân. "Vậy vãn bối cáo tử." Sở Vân khom người hành lễ, khi ngẩng đầu phát hiện mình đã về tới Thiên Không Chi Thành, mà Tinh Thánh Điện trước mặt đã không thấy bóng dáng. Nếu không phải Tử Hào Vương ở bên cạnh hỏi, cùng với tinh bài trong tay, Sở Vân gần như đã nghĩ mình vừa nằm mộng. Chuyện này nói ra rất dài, chúng ta về Trư Tinh Quốc trước, sau đó nói chuyện sau. Sở Vân nhìn Tử Hào Vương nói, hiện nay Thiên Ngoại Tinh Ma đã không còn Tất nhiên Tửu Hà Vương có thể sử dụng được tiểu bảo thạch mật môn. Lúc gần đi, Sở Vân dự tính Thu Thiên Không Chi Thành đã bị hỏng một nửa vào thế giới Tiên Nang, nhưng tay vừa mới chạm đến Tiên Nang tuyệt phẩm, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, vỗ vào trán, đúng rồi, trong thế giới Tiên Nang của ta còn có một thiên ngoại tinh ma. Gặp được tinh thánh điện, thật sự là huyền bí vạn phần, vượt quá sự tưởng tượng. Khiến Sở Vân cũng quên mất con Thiên Ngoại Tinh Ma này. Lúc này, vội vàng đưa thần niệm vào, nhưng hắn lại không thấy bóng dáng của Thiên Ngoại Tinh Ma của Tửu Hào Vương. Chẳng lẽ nó đã bị giết chết sao? Nhưng thông qua tin tức từ miệng Yêu Vật Tiên Thiên, Sở Vân lại biết được trong lúc Yêu Vật đại chiến, bỗng nhiên có một đạo tinh quang chiếu vào, hút Thiên Ngoại Tinh Ma đi. Thiên Ngoại Tinh Ma là do Tinh Thánh bồi dưỡng một thủ đoạn cuối cùng để khống chế cục diện. Xem ra hẳn là hắn ra tay. Nghĩ đến đây, Sở Vân không lo lắng, Thu Thiên Không Chi Thành đã bị hủy một nửa cùng với quái tiên đang hỗn mê vào thế giới tiên nang. Sau đó hắn theo Tửu Hào Vương thông qua bảo thạch mật môn về tới Chư Tinh quốc. 3 ngày sau, trên yến hội, không thể tưởng tượng được Tinh Thánh vẫn chưa chết, mà ở Tinh Thánh điện phía trên trời xanh, con ta Việc này có thể nói là một kỳ ngộ thông thiên, thư thiên hà buông chén rượu, cõi lòng đầy cảm khái. Thì ra chân tướng thế gian là như thế, thật sự là được mở rộng tầm mắt. Bạch Miễn kêu to: "Thế mới biết bản thân ta thật nhỏ bé, mình có được thành tựu này, chẳng qua là mối bọt biển." Hoa Anh ngửa mặt lên trời thở dài: "Ha ha, cửu châu trong thiên hạ, tinh châu như thế, không hiểu được tình hình tám châu khác thế nào. Quái tiên cười ha ha, một tay vuốt râu, trong mắt hiện lên hào quang lấp lánh. Quyển 7, Đan Châu Phong Vân, truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, khởi hành hắn đã mất đi một cánh tay, hiện nay tu vi cũng giảm tới hậu cấp trung đoạn. Ngày đầu tiên trở về, hắn đã thức tỉnh, gặp được bạn tri kỷ của hắn là Thủy lão nhân. Tuy rằng không được như ý, nhưng có người khuyên giải an ủi, hơn nữa bản thân hắn trải qua thăng trầm lần này, nhìn mưa gió cũng nhà. Bởi vậy trên tiệc rượu, tâm tình không tệ. Hà, nghe ý của quái tiên ngươi là muốn thám hiểm ở tám châu khác. Sở Vân nhìn về phía quái tiên, hắn nghe ra ngụ ý của người này. Nghe vậy, quái tiên gật đầu bình thản thừa nhận, không sai. Lúc này hành động ở Thiên Không Chi Thành đã thất bại. Cuối cùng, lão phu đã hiểu ra, Thiên Ngoại Tinh Ma không dễ dàng bị biết chết như vậy. Bởi vậy giữ mãi ý niệm này, không bằng đi tới tám châu khác, tìm cách tu sửa thậm chí là cơ duyên đột phá. Không biết lão hữu muốn đi châu nào trước? Thụy lão nhân thân mật hỏi, đương nhiên là Đan Châu, ta từng thấy trên sách cổ thượng ghi lại Đan châu có một loại đan dược có thể khiến ngư yêu sư gãy chi mọc lại. Ta muốn trở lại hầu cấp đỉnh phong thì cần loại đan dược này." Quái Tiên nói. Nghe hắn nói vậy, Sở Vân không khỏi nhìn về phía nghĩa phụ thư Thiên Hà.